các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tà thuật được viết bằng tàng hình. Trong đây có viết muốn luyện được thuật này có điều cốt yếu, thiếu một trong điều át cũng không thể thành công. Trước tiên là phải tìm một kẻ mang trong mình một trái tim độc ác để làm chủ thể. Kẻ này càng độc ác càng tàn bạo bao nhiêu thì khả năng thành công lại càng lớn bấy nhiêu. Thứ hai là địa điểm để luyện thuật hồi sinh là nơi phải có âm khí Ánh mặt trời không thể chiếu rọi để tránh con mắt của Giàng. Thứ ba là điểm quan trọng nhất, là điều khó thực hiện nhất là phải chuẩn bị một cỗ quan tài để giam giữ thân xác trong thời gian luyện thuật. Quan tài được làm từ gỗ của cây hoa hòe tuổi đời không dưới trăm năm, mà phải lấy nguyên thân gỗ ấy mà đục đéo thành cỗ quan tài nguyên khối. Sau khi hoàn thành mới bắt đầu để luyện. Quan tài hấp thu âm khí rồi đưa vào trong nuôi dưỡng thân xác Từ ấy tu luyện dần dần nâng cao. xác người trong quan tài càng lâu thì sức mạnh lại càng khiếp. Thế nên dù những kẻ có luyện được thuật này cũng không thể biết được bao nhiêu lâu nữa thì thi thể sẽ sống dậy. Một năm, mười năm mà có khi đến cả trăm năm. Thậm chí khi ấy còn chưa tận mắt chứng kiến được thành quả thì đã vùi sâu dưới ba tấc đất mà hồn bay về trên đỉnh núi có khi còn chưa tỉnh có lẽ vì lý do đó cho nên từ trước đến nay chưa ai từng nghe thấy lời đồn đại về xác chết sống lại bởi vì nó khó quá mà cơ hội thành công lại không cao đến đây thì già làng toát cả mồ hôi phải lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm ông không ngờ rằng là thuật hồi sinh lại có thật Và rất có thể là có kẻ đã không ngại khó khăn khổ sở mà lén nút luyện nó già làng tin là thuật hồi sinh không có có chăng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi ấy theo như trong phim mà người kinh nó chiếu ở dưới xuôi thì gọi là cương thi nếu mà để cương thi thoát ra khỏi cố quan tài sống lại khẳng định đây là một mối đe dọa không chỉ riêng với buôn làng mà còn là đại họa của nhân gian thế nhưng thả tên còn hơn không vì vậy cần phải nhanh chóng tìm hiểu và diệt trừ càng sớm càng tốt vốn tính cẩn thận để cho chắc chắn già đặt cuốn sách rồi nhìn điều bé nghe tào hỏi đây hang động mà mày bước vào có phải là âm u tăm tối lại có mùi tử khí? điều bé ngơ ngác mùi mùi mùi mùi tử khí là cái mùi gì cháu không hiểu Mùi tử khí là mùi tử khí, chứ mùi gì. Gia làng giải thích, trợn mắt nhìn điều bé. Chú ở đây chen vào. Ơ, tao biết, cái này tao biết. Mùi tử khí là mùi sắc chết đây. Điều bé nhắm mắt cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cho dù nó đã đốt đống cỏ tươi lẫn cỏ khô, quạt khói dày đặc khét mù vào trong hang. Ấy thế mà đến khi nó bước xuống dưới, lại chẳng cảm nhận được dư âm nào của khói. Dường như lúc ấy, Điều bé có thể ngửi thấy trong cái hang này lẫn trong mùi lòng đất ẩm ướt, còn thoáng thoảng mùi đặc trưng của xác chết. Mặc dù không nồng nặc đến mức lợn giọng buồn nôn, nhưng lúc ấy nó cũng chỉ nghĩ đến là mùi ẩm mốc lâu ngày, không có ánh mặt trời mà thôi. Điều bé xác nhận, vâng, ở trong đó cũng có cái mùi ngai ngái tanh tanh. Chú ở đây ngồi lắng nghe. Dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo, cũng ngứa mồm. Này, mày trả lời có là được rồi. Mũi của mỗi người cảm nhận khác nhau. Biết thế nào được là nhiều với ít. già làng lại gõ thêm cho chú hẳn nay một cốc mà quát. Mày thì biết cái gì? Cái đầu của mày ngu như đầu con lợn nói trên dãy vậy. Đúng như thằng điểu bé nói thì lơn chuyện rồi. Màu mọc, chuẩn bị xe đi. đuổi tào với thằng điểu bé lên trên dãy chú hở nay trợn mắt, cai gì? đi lên dây lúc tối muộn à ra. phải, tao phải xác nhận mọi chuyện, nhanh lên không muộn. gia lang phải quát lên như hét, chú hở nay mới đứng dậy chạy ra ngoài. một lúc sau ở bên ngoài vang lên tiếng ảnh ảnh ảnh ảnh. một hồi lại ngắt quãng, ấy là vì cái honda của chú hở nay cũng đã sập sệ, mỗi một lần muốn đi đâu thì phải cong đít đạp như muốn dụng cả cái cần. May ra nó mới nổ. Bạn nãy từ nhà đến đây cũng phải mất đến cả chục phút chỉ để nổ máy. Điều. Nghe